Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 22 Thắng với một phiếu Hứa tầm sinh thấy anh ngả ngớn Nên không gặp hỏi nữa Vừa đưa tay định vuốt tóc anh Thì bỗng khự lại Tầm dã nhìn theo ánh mắt cô Tức thì sợ đến bay mất hồn vía Trên tay áo sơ mi của anh Dính vệt màu đỏ Nhìn kỹ chính là vết son môi Anh thầm mắng mỏ đá hoa dại kia Không biết đã bị quệt trúng khi nào nữa Em đừng hiểu lầm Còn chưa dứt câu, hứa tầm xanh đã rời khỏi vòng tay anh, môi miếng chặt, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng là nhà sột còn gặp mưa rào. Cô nổi máu ghen tuông rồi, sầm dã sở khắp sở cười, vừa định kéo cô lại rũ sành, thì hứa tầm xanh đã đi vào phòng vệ sinh. tách một tiếng, khóa trái cửa. sầm dã đi đến tựa vào cửa, dòng tay nghe ngóng, bên trong không có âm thanh nào. Anh gõ cửa vài lần, nhưng cô không đáp lại. Em không thèm nghe anh giải thích, đã trở mặt ngay như thế hả? Anh nói với vào trong Cô lạnh nhạt đáp Anh giải thích đi Anh liền kể sơ qua tình huống bữa cơm tối nay Bao gồm cả việc cô gái kia xà vào lòng anh Rồi bị anh đẩy ngay ra Chỉ không nói cho cô biết việc Bọn họ muốn anh rời nhóm solo Cuối cùng anh giải thích thêm Không ai giữ mình trong sạch như anh đâu Nếu là những người khác thể nào cũng sẽ ơm ở, gặp dịp thì chơi chỉ có anh không nể mặt họ thẳng tay đẩy người ta ra đã làm đến mức này rồi em còn ghen hả ai bảo em ghen hứa tầm xanh vẫn bình thản em mệt em muốn tắm rửa đi ngủ anh về đi đừng giận dỗi nữa trầm giả năn nỉ em ra ngoài đi anh xin lỗi còn chưa được sao hứa tầm xanh không trả lời hồi lâu sau bên trong vọng ra tiếng nước xối xuống từ vòi sen Sầm giã đợi chút lát, cô vẫn không ra, rõ ràng là muốn chống đối anh. Suốt cuộc, anh cũng tức giận, tâm trạng phiền muộn bị đè nén suốt buổi tối, như rời sông lấp biển, ảo ạt buộc rây. Sầm giã châm một đứa thuốc, gần giọng, Hứa tầm xanh, anh cũng biết giận đấy. Nói xong, anh liền bỏ đi. Cửa tầm xây nghe được âm thanh đóng cửa nặng nề bên ngoài, như lên thẳng vào lòng mình. đầu óc trống rỗng cô đi đến cửa phòng vệ sinh, lòng nuôi hy vọng. Nói không chừng, xâm giác cô ý đóng cửa, thật ra là anh vẫn ở trong phòng, chỉ muốn dụ cô đi ra thôi. Nhưng bên tay cô lại vang phẳng lời anh nói khi nãy. Suốt cuộc, không thể bình tĩnh được nữa. Cô mở cửa ra, quả nhiên trong phòng không còn ai, trái tim đột nhiên xe xét cô tự hỏi có phải mình ngốc nghếch quá không, cô đã làm sai ư? Vừa thấy vết son đỏ kia, đầu óc cô liền trống rỗng, bỗng chốc có cảm giác sự thứ gì đó sẽ đến, bản thân lại không biết phải ứng phó ra sao. Trước này cô không bao giờ nổi giận với người khác, cho nên cứ thế chạy vào phòng vệ sinh nhốt mình lại. Hờ ra cô biết, tiểu gia sẽ không làm những chuyện như vậy, hơn cả việc lo lắng tiểu gia ngoại tình. Thứ thực sự khơi lên nỗi bất an trong cô Chính là những chuyện đằng sau vết son kia Danh lợi, cám dỗ, phụ nữ, cuồng vọng, giã tâm Đó là thế giới mà cô không hề nắm rõ Những thứ ấy sẽ càng ngày càng vây lấy anh Lôi kéo anh, rời xa cô Dù hiện giờ cô cũng có chút danh tiếng Nhưng so với anh thì hoàn toàn lưu mờ Sau này cô sợ không thể nào cùng anh song hành Trên con đường âm nhạc như trước đây nữa Nhưng làm sao hứa tầm sinh có thể không sóng vai với người mình yêu Ý nghĩ ấy khiến cô hụt hẫu và xấu hổ, càng không muốn bị anh phát hiện Thế nên trong lúc đuống cuống, cô liền tự ra mình trong phòng vệ sinh, không muốn đối mặt với anh Nhưng bây giờ, anh thật sự bị cô trọng giật, tim cô như bị nhét đầy cỏ dại, tắt nghẽn, ngột ngạt Cô nằm trên giường thật lâu, vẫn không sao bình tĩnh được muốn tìm anh để xin lỗi lại chẳng có can làm thực hiện. Lát sau cô lau nước mắt, cố su mình vào giấc ngủ. Trời còn chưa sáng, Hứa Tần Sinh đã tỉnh dậy. Hôm nay là ngày tập luyện, cô sửa mặt, thay quần áo xong, vừa định ra ngoài thì đã có người gõ cửa. Vẫn là nhịp điệu trước giờ, như một ám hiệu, lòng cô chấn động, gần như lập tức chạy đến kéo cửa ra. Sầm Giá đã thay quần áo, vẻ thâm trầm uể oải đêm qua hoàn toàn biến mất, gương mặt dạng người tuấn tú đứng trong nắng sớm. Hứa Tầm Xanh không thấy được ánh mắt anh qua lớp kính dâm, cũng không nhìn ra tâm tình của anh. Đi thôi, đến giờ tập luyện rồi, anh đã gọi bọn họ hết rồi. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn bước vào phòng. Hứa Tầm Xanh à một tiếng, vừa quay người lấy ba lô thì nghe anh cười khẽ khàng sau lưng. Baby, không phải còn giật anh chứ? Tiếng gọi baby này làm hứa tần xanh xúc động, vô số cảm xúc lặng lẽ quay cuồng trong lòng. Cô bất động, một tay anh vươn đến cầm lấy ba lô giúp cô, giọng anh thì thầm bên tay. Là lỗi của anh, sao lại để cho cô gái khác chạm vào tay áo mình chứ? Đáng ra không được để họ chạm vào dù chỉ là một sợi tóc. Lần sau, anh nhất định sẽ chú ý, đừng giận nữa, được không em? hứa tầm xanh quay người ôm lấy eo anh vui mặt vào áo anh mắt cay cay, cay nghẹn ngào tiểu dã em xin lỗi trần dã cũng im lặng chút lát vuốt về mặt cô khàn giọng thầm thì đừng nói xin lỗi trong em như thế tim anh muốn tan nát rồi này về sau bất kể giận cỡ nào cũng đừng bỏ mặc anh được không hứa tầm xanh càng đau lòng hơn cô gật đầu như mồm thấp nhưng câu Anh cũng đừng tức giận bảo đi, để lại mình em kia, thì cô không sao thoát ra được, giống như sự tiết lộ tâm tư, vừa yếu đuối, lại vừa hẹn mọn của mình. Cuối cùng, cô chỉ ôm kỳ lấy anh. Còn với sầm giã, sau phút này ôm cô trong vòng tay, nỗi bước bối để nén trong ngực, cả đêm, suốt cuộc cũng trôi đi. Những ấm ức không tài nào nói được với người khác, dường như cũng được vỗ về trong phút chóc. Anh lại cúi đầu hôn cô tha thiết, rồi tươi cười rạng dỡ, ôm vai cô đi ra ngoài. Hai người vừa đi đến cửa, thì chạm mặt triệu đàn và huy tử. Thấy sầm dã đi ra từ vòng ngứa tầng xanh và lúc sáng sớm, hai người kia lập tức cười nham hiểm. Chào buổi sáng cô giáo hứa, hôm nay trời đẹp thật. Tiểu dã dậy sớm thế, trông tinh thần phấn chấn nhỉ, bội phục, bội phục. Đương nhiên hứa tầm xanh hiểu ẩn ý của họ Chỉ là vừa làm lành với sầm dã, Tâm trạng còn chút thấp thầm Nên cũng không để ý nhiều Song sầm xã lại nhấc chân Đạp mỗi người một cú Vừa rồi tôi đến gọi cô ấy đi tập thôi Đâu óc các cậu đúng là đen tối Hai tên kia đời nào tin Càng cười to hơn bá vai sầm xã xỉ tai nói vài câu Hứa tầm xanh không nghe được họ nói gì Chỉ thấy anh ngẩng đầu Dần từng câu từng chữ với họ ương yên, tôi rất mạnh." Triệu đàn và Vu Tử cười phá lên, hứa Tâm Sinh không nghe nổi nữa, đúng lúc Sầm Dã quay mặt sang, ánh mắt giao nhau với cô, lại cười ngượng ngùng, bỏ lại anh em đi đến bên cô. Sầm Dã thủ thỉ, "Anh không nói gì với bọn họ cả, chỉ là mấy chuyện này, một người đàn ông sao có thể chấp nhận việc người ta nghi ngờ khả năng của mình chứ?" Hứa Tâm Sinh im ỉm, cô nào hiểu được cấu cáo lão của anh ra sao sầm giãn lại lộ ra vẻ nghiêm túc, không đùa đâu, anh thật sự mạnh lắm đấy, sau này em sẽ biết anh yêu em nhiều cỡ nào, cho nên anh hoàn toàn không có khả năng chạm vào cô gái khác. Vứt câu, trong lòng cả hai đều xốn sang, sầm giãn kéo kính xuống sống mũi để lộ đôi mắt vừa thâm sâu lại vừa trong trẻo nhìn cô. hứa tần sinh ngượng ngùng quay đi không nhìn anh, anh vươn ngón tay nhẹ nhàng vươn mơn trớn gương mặt cô. Rõ ràng không nói gì cả Nhưng chỉ một động tác nhỏ Đã khiến trái tim hứa tầm xanh run dày Khó có thể kìm giữ Lòng anh dâng lên ngọt ngào Lẫn chua xót. Nghĩ lại, rõ ràng anh tốt như thế Cô cũng vô cùng thích anh Tại sao tối qua hai người lại giận dỗi nhau chứ Cô không muốn lặp lại chuyện như thế này Lần nào nữa Tiểu xã, chúng ta cứ yên ổn bên nhau thế này có được không Cô khẽ nắm tay anh Anh lập tức trở tay nắm lại Lúc xác đến tòa nhà diễn tập kỳ hình, xâm giãn đột nhiên nói, tạm thời anh không muốn nhận quảng cáo và hoạt động cá nhân nữa. Hứa tầm xanh kinh ngạc, đăm đăm nhìn về mặt tĩnh lặng và lạnh lùng của anh trong nắng sớm, cô không nói lời nào. Bốn người họ đến phòng tập không bao lâu, thì trương tiên ra tới, toàn thân khoác đồ hiệu đắt đỏ, cười giả là chào mọi người. Xâm giãn chẳng buồn nước mắt nhìn anh ta, bởi thật bắt đầu. Hứa tầm xanh nhanh chóng phát hiện ra, dù sáng nay anh đã dịu dàng đến làm lành với cô, nhưng cảm giác áp bức tối qua, không hề tiêu tan hoàn toàn. Tuy giọng anh vẫn rất đôi êm tay, nhưng luôn mang theo chút để nến. Thái độ bực dọc phát ra từ những hành nọc gặp vãnh, dù đứng cách xa, nhưng hứa tầm xanh vẫn cảm nhận được. Có điều, lần này không giống với lần anh nổi cầu với đám anh em lúc trước. Lừa dặn hôm nay chủ yếu nhằm vào chính bản thân anh. Anh không tỏ ra hà khắc và giữ giọng điệu quái gở với người khác. Gặp phải đoạn nào đó không ổn, anh chỉ yên lặng, cả nhóm bắt buộc phải tập lại. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, vô cùng cố chấp và chấm ướt. Ngoại trừ thấy hôm nay tinh thần anh xa suốt một chút, đám anh em không nhận thấy có gì không ổn. Anh vô cùng nghiêm khắc với bản thân, có vài chỗ chuyển âm nho nhỏ. Hứa tầm xanh thấy, gần hoàn mỹ rồi, xong anh lại cười lạnh vẫn thua kém phong độ đỉnh cao của lục tiểu hại. Sau đó, liền kéo micro, một mình quay mặt vào tường, tập luyện hết lần này đến lần khác. Anh cứ thế hành hạ bản thân, cho đến khi khẳng rộng, rồi ngồi xuống bậc thềm, lấy thuốc lá ra, lại im lặng hút. Nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của anh, hứa tần xanh cầm ly nước tới đưa cho anh. Anh nhận lấy, ngược đầu uống một ngụm lớn. Anh sao vậy? Cô ân cần hỏi thăm. Anh không nhìn cô, mà nhìn thẳng phía trước. Không có gì, hơi mệt thôi Hôm nay anh rất gắng sức Anh cười bảo Phải vậy thôi, khoáng tả mạnh Như vậy không cố gắng một chút Thì sao lấy được chút vô địch trước Hứa tầm suy nghĩ Lẽ nào anh thật sự chịu áp lực Và muốn giành chức vô địch ư Nếu không cũng chẳng còn nguyên nhân nào khác nữa Ai có khả năng tiểu giã Chịu sự đè nén như vậy cơ chứ Chỉ có anh khiến người ta phải nén giận thôi Nghĩ vậy cô có chút thoải mái, tựa đầu vào vai anh, cô ý nói đùa. Tiểu giã, trước đây anh không như vậy. Xì cơ. Trước kia anh không sợ ai cả, cũng sẽ không căng thẳng trước những trận đấu lớn. Bây giờ sao lại nhát gan thế? Sởn ra im lặng trong chốc lát mới nói. Bây giờ anh cũng chẳng sợ ai, liều mạng sinh được chức vô địch, không ai có thể làm gì được anh. Hứa tầm xanh giật mình, ngẩn đầu nhìn vào mắt anh, chỉ thấy nụ cười lông bông như thường ngày, không nhìn ra manh mối nào khác. Hai người yên tĩnh chốc lát, sau đó sầm dã phát hiện ra mình hờ hững với cô, bèn đưa ngón tay vuốt nhẹ tầm cô. Đang nghĩ gì thế? Hứa tầm xanh thẳng thắn. Anh! Có lẽ cô không biết, khi sầm dã nghe được chữ kia, thì lòng trượt chữ nặng, anh hạ giọng thì thầm. Nghĩ đến anh làm gì? Không phải anh đang ở bên em sao? Vừa rồi hứa tâm sinh cũng chỉ buồn miệng nói ra, giờ phút này bị em truy hỏi, lại còn ở khoảng cách không thể gần hơn như thế này, mặt cô liền ửng đỏ. Vừa đứng dậy định bỏ đi, anh lại kéo cô lại, nằm lấy bản tay cô, ấn vào ngực mình. Lò lắng vu vơ, mọi việc đã có anh, em cứ theo anh là được. Ừ. bây giờ, Trương Thiên Giao đứng dậy. Buổi chiều không có việc gì nữa, thì tôi đi đây triệu đàm dư tay ra dấu ok huy tử đang chơi điện thoại không muốn ngẩng đầu trương thiên giao đơn bát nhìn bóng lưng đôi nam nữ cách đó không xa thầm cười diễu vừa định mở cửa ra liền nghe thấy sầm dã hỏi cậu đi đâu trương thiên giao quay đầu lại mặc dù sầm dã đang hỏi nhưng không hề nhìn anh ta chỉ lạnh lùng nhìn sàn nhà trương thiên giao chợt thấy kỳ lạ khó hiểu bởi vì bình thường khi không phải tập luyện sầm dã sẽ không quan tâm anh ta đi đâu làm gì Anh bỗng chuột dạ, mồ hôi rỉ ra lòng bàn tay, đạm qua loa. Đi ra ngoài chứ sao? Sầm Dã cười khẩy, liếc nhìn Trương Tiên Dao, đôi mắt đen sâu hút truy hỏi, đi ra ngoài với ai? Triệu Đàm và Huy Tử đều nhìn họ, có lẽ cũng lấy làm lạ. Trương Tiên Dao thình linh đổi cẩu, lạnh nhạt đáp, đi với bạn. Dứt lời, không đợi Sầm Dã nói gì nữa, đã mau chóng kéo cửa bỏ đi. Mấy ngày tiếp theo, sâm dã và ban nhạc tập luyện bất kể ngày đêm, Trương Thiên Giao không bao giờ vắng mặt. Trung Quy, việc giành được chức vô địch vẫn rất quan trọng với anh ta, nhưng sâm giã hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta nữa. Anh chỉ một lòng một dạng tập luyện, ép mình không nghĩ đến điều gì khác, cũng mặc kệ mọi chuyện. Anh chịu được quất nghiện, cũng chất chứa chấp niệm mãnh liệt, chỉ cần ban nhạc thể hiện đủ xuất sắc, tỏa sáng rực rỡ trước khán giả cả nước, lẽ nào ban tổ chức còn có thể cướp ép lại bỏ chiều mộ. Chỉ cần giành được chức vô địch bằng thực lực, người khác muốn động đến họ, chắc chắn sẽ càng phí sức. Nói không chừng, còn có được tư cách đảng phán tốt hơn, và cơ hội phát triển vẹn cả đôi đường thì sao? Anh không cho phép bản thân nghĩ đến việc vuột mất trước vô địch hoặc gặp phải tình cảnh khó dữ liệu nào đó. Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, trong mắt chỉ có thi đấu và thi đấu. Hiển nhiên hứa tầm xanh không biết tâm tư dối sắm và khó nói của sầm dã. Thấy anh liều mình giúp sức như vậy, cô ngờ ngỡ có gì đó khang khác. Nhưng cụ thể là gì thì cũng không rõ. Hơn nữa trực giác cũng mách bảo cô rằng anh đang giấu mình một số việc. Nhưng với tính cách của hứa tầm sinh, hỏi vài lần mà anh vẫn không chịu nói, thì cô sẽ im lặng, không đề cập đến nữa. Chỉ là mấy ngày qua, họ gần như không có thời gian ở riêng bên nhau. Mỗi khi nhìn dáng về anh cô đơn khắc khổ tập luyện, cô lại xót xa, trong lòng không biết xuất hiện vài lỗ hỏng từ lúc nào. Vừa lạnh lẽo, vừa tịch mịch, cứ như có vô hình nào đó đâm xuyên vào. Hai người không còn thân mật và khăng khít như trước. Trịnh Thu Lâm cũng nhìn thấy sự cố gắng điên cuồng của sầm giã, chị na không nói câu nào, cũng không tiếp tục ép anh lựa chọn. Vì chị đã biết, thời cơ vẫn chưa đến, nếu tiếp tục cơ ép, e rằng sầm giã còn phản kháng kịch liệt hơn. Cuối cùng, họ vẫn xếp buộc anh nhận rõ thực tế, mài mòn góc cạnh, tiếp nhận sự an bài, đi con đường anh nên đi. Đúng là anh cần một phen tôi luyện mới có thể phá kén, trở thành một siêu sao thực sự. Đêm bán kết đối đầu với khoáng tả, còn một giờ nữa là đến lúc chiều mộ lên sân khấu, sân dã có phòng trang điểm riêng, lúc này đang nghỉ ngơi bên trong, những thành viên khác không đến quấy giày mà ở ngoài phòng nghỉ lớn. Sân dã dựa vào kế, ánh đèn mờ mờ, mọi âm thanh nguyên náo đều cách xa, tạo nên một thế giới nhỏ yên tĩnh. Anh nhìn chàm chàm vào khoảng không trước mắt, về mặt và ánh mắt trầm lặng, mơ hồ, như người chiến sĩ, lưng đeo ba lô nặng nghìn cân, hành quân suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng đều vứt bỏ hành trang, ra trận giết địch. Thế nhưng lòng anh lại bình lặng, không vui, không buồn, chỉ có nỗi hoang mang. Bỗng nhiên anh thấy hơi nhớ hứa tần xanh, muốn ôm cô, hôn cô, tận hưởng sự ngọt ngào ấm áp mà cô mang lại. Mấy ngày qua, anh không có cách nào nhìn thẳng vào mắt cô, sợ bị cô nhìn thấu tâm tư và nỗi nhức sần vặt của mình. Anh muốn tập trung vào cuộc thi trước, chờ thêm vài ngày, có cơ hội nghỉ nơi thư giãn, thậm chí biết đâu anh còn giải quyết được vấn đề nan giải kia, rồi mới nói với cô tất cả mọi chuyện. Còn giờ phải nói thế nào, bản thân anh không biết, cũng không muốn bị cô đoán ra trong khoảng thời gian này, chỉ có thể bước tướng bước một, được ăn cả, ngã gì không điện thoại đổ trương là sầm trí gọi đến. lòng sầm giãn nặng nề không có tâm trạng hằng hái trò chuyện với anh trai như là mấy ngày trước. anh bắt máy với giọng vô cùng bình tĩnh nhưng ủ rột. anh à, sầm trí cười nói. tiểu dã, hôm nay anh đã làm xong thủ tục thôi việc rồi, gọi báo với em một tiếng, khoảng vài ngày nữa sẽ đến chỗ em. sầm dã im lặng chốc lát. được. sầm trí không phát hiện ra tâm trạng anh khác thường, cười bảo. Anh vốn định này mai đến, dù ra bây giờ em đang đấu trận bán kết là thời điểm rất quan trọng, nhưng trong nhà có chút việc, chị dâu em có thai rồi. Dần dã sớm biết hai người họ muốn sinh con, chỉ là mãi không nghe được tin vui. Giờ phút này, anh thật lòng mừng thay cho họ. Tốt quá, anh cứ lắm, em sắp làm chú rồi hả? Phải, có điều chỉ mới hai tháng thôi, em khoan nói với bố mẹ, chờ thai ổn định rồi nói. Được sầm giá thoáng ngập ngừng. Hiện giờ chị dâu đang mang thai, anh thôi công việc đã làm bảy tám năm đến chỗ em, em lại vừa mới bắt đầu, chắc chắn là rất mạo hiểm. Chị dâu có đồng ý không? Sầm trí cười xòa. Nói thật, ban đầu cô ấy hơi lo, nhưng anh đã thuyết phục cô ấy, bởi vì bọn anh có con, trọng trách trên vai anh nặng hơn, cho nên cả phải mạnh dạn sông pha, mưu cầu cho cả nhà cuộc sống sung túc. Đừng lo, bây giờ cô ấy rất ủng hộ anh. Mấy ngày tới anh phải sắp xếp chủ đáo cho cô ấy trước Ngày kia anh sẽ đến trụ sở tìm em Cục điện thoại Xâm giã ngồi lặng người chốc lát Bỗng đặt mạnh vào ghế bên kia Cuộc thi sắp bắt đầu Hứa tầm xanh vừa ngẩng đầu liền thấy sầm giã đi ra khỏi phòng nghỉ Đã thay trang phục biểu diễn sáng màu Trang điểm tỉ mỉ Sắc mặt của anh thoạt nhìn không có gì khác lạ Nhưng cô vừa mới nhìn liền biết Anh có điều không ổn, bởi vì anh chẳng hề nhìn cô lấy một cái, chỉ đi thẳng đến phía sau lưu tiểu kiều, chờ lên sân khấu. Mấy người khác đều không để ý tới, chỉ lo chỉnh trang lại quần áo, rồi nối gót theo sau. Hứa Tần xanh cũng yên lặng đi theo. Từ lúc bước ra khỏi phòng nghỉ, sầm dã không nói chuyện với bất cứ ai. Theo thường lệ, họ đứng đợi ở hậu trường, tuy không thấy được chính diện sân khấu, nhưng có thể xem TV đang truyền hình trực tiếp bên cạnh. Mỗi người đều nín thở, tập trung, nghe khán giả gieo hò, nghe em sinh nhật tình, giới thiệu quy định, trận đấu và ban nhạc dự thi, nghe vô số người hồ hào, triều mộ, sầm xã, khoáng tả. Sau đó, ông kính chuyển sang ban giám khảo. Ngoại trừ những vị giám khảo cố định, hôm nay còn có hai giám khảo đặc biệt, có quyền bỏ phiếu để quyết định kết quả cuối cùng. Ca hậu nổi tiếng đã đạt được 10 album bạch kim, cô XX. Nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng được công nhận là bán nhạc trong giới âm nhạc, nhà sản xuất hàng đầu đã một tay nâng đỡ vô số ngôi sao quen thuộc trong giới, đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đẳng giải trí Pay. ông Lý Sược. Giảm giả nhìn chăm trang vào màn hình LCD, chưa cảm thấy cuộc đời đúng là châm biếm. Không ai biết tim anh dần nát chịu. Anh từng nghĩ lúc trước mình không nể mặt xung đột với họ. Vừa khi ấy lý dược không tỏ ra tức giận, nhưng hôm nay lại trở thành giám khảo cuộc thi có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của chiều mộ. Điều này có nghĩa là gì? Là muốn cảnh cáo anh hay đã quyết định ra tay với chiều mộ? Lòng sầm sẵn lạnh ngắt, anh lặng lẽ nhìn khoáng tả lên sân khấu trước. Mấy người đàn ông kia không anh tuấn hơn người, nhưng mạnh mẽ nam tính, cương mặt và thân hình đều hiện rõ vết tích thời gian. Rồi lần ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại, toàn bộ sân khấu tối đi, chỉ còn đèn đèn màu xanh mờ ảo, hai lửa sáng chiếu xuống, một luồng soi vào người chơi nhạc cụ truyền thống, một luồng soi vào ca sĩ hát chính. Tiếng đàn trong như tiếng nước chảy trốn sang nam vang lên, cảm tưởng như có làn hương thơm ngát lên và giấc mộng, khán giả kìm nén tiếng khét, yên tĩnh lắng nghe. Huyền Lân tất giọng hát nhẹ nhàng như mọi cung bậc cảm xúc vui giận cười buồn của người con gái, với môi anh ta ẩn chứa ý cười ngang ngành quả đúng là ca sĩ nhỏ rock ngông nghẹn. Khứa tầm xanh thoáng giật mình, hiện giờ có rất nhiều người kết hợp yếu tố cổ phong và âm nhạc, nhưng ban nhảo rock thì hiếm gặp. Hơn nữa, vô số người chỉ bắt trước được hình thức, còn khúc điệu sang nam của Huyền Lân lại tự nhiên uyển chuyển, mượt mà thư thái, khiến thính giả phải trầm trồ. Chiêu đánh phủ đầu này tương đối thành công. Khán giả thời này rất tin tưởng, có lẽ không thể phân tích một cách chuyên môn như những người trong nghề, nhưng vẫn cảm nhận được giọng ca vừa khác biệt, vừa vô cùng thu hút của anh ta. Lời ngâm, vịnh tạm ngừng, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên khắp hội trường, Huyền lân hơi ngẩng mặt lên, vẫn là dáng vẻ cao ngạo, tiếng hát khàn khàn, vừa thuần hậu, độc đáo, vừa chiến miên nhẹ bẫng, như đang vuốt về thính giả người nghe gương mặt vốn không mấy nổi bật kia được ánh đèn xoay dọi lại toát lên thêm vài phần kiên nghị và nam tính. Hứa Tầm Xanh nghĩ, có lẽ đây chính là sức hấp dẫn khi linh hồn hòa cùng âm nhạc. Tinh Linh bên cạnh giang lên giọng nói, lại mê mẩn nhìn ông chú nữa rồi hả? Ánh đèn nơi chửa mộ đứng hơi tối. Hứa Tầm Xanh quay đầu, chỉ mơ hồ thấy gương mặt của Sầm Tả. Hứa Tầm Xanh khẽ lắc đầu, ý bảo không có. Vậy vậy mà anh lại nhìn thẳng phía trước, tự cao tự đại. Anh ta cũng xác định lại rồi. Cô không nhịn được cười, tiểu dã hung tợn, hồi chút là ghen tuông vô cớ thế này mới đúng là người mà cô thân thiết và thương yêu. Sau đó, cảm nhận được tay anh cử động, đương nhiên họ không thể nắm tay nhau, nhưng mua bàn tay anh chạm vào tay cô. Anh chỉ chạm nhẹ, rồi bất động, ánh mắt vẫn gồm gườm, gườm nhìn phía trước. Sâu trong đáy mắt ấy, chứa được hoài báo to lớn, cô không tài nào thấy rõ, cũng ẩn chứa nét dịu dàng, chưa bao giờ thay đổi. Hứa tầm sinh đứng yên, lặng lặng nắm tay anh, sâu thẳm tận đáy lòng, nơi đang lan tràn xương mù, như con đá hoa nhỏ e ấp. Xương tàn hoa nở, anh vẫn còn đây, mọi chuyện đều tốt, cô không còn sợ gì nữa. Hứa tầm xanh lại chuyển sự chú ý đến khoáng tả vẫn còn biểu diễn trên sân cấu, càng nghe càng thấy họ đặc biệt. Giai điệu cổ phong không hề lệch tông với nhà rock, không phải mánh lối có tiếng không có miếng, mà từ lúc bắt đầu đã luôn ẩn hiện xuyên suốt cả bài. Mỗi một nhịp điệu đều êm ái su dương, song vẫn chứa đựng sức mạnh to lớn có thể bọc phát bất cứ lúc nào cách hát của Huyền Lâm cũng vậy, mỗi lời ca đều thiên biến vạn hóa, vừa có hơi hướng nhạc cổ phong, vừa mạnh mẽ ngông cuồng như đúng bản chất của nhạc rock. Cô bất chợt hiểu ra, Huyền Lâm thật sự đã vận dụng được cách hát bình đàn vào phần biểu diễn của mình. Điều này không hề đơn giản. phía sau không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức tập luyện, cho nên phần biểu diễn của họ luôn hết sức độc đáo. Mỗi một bài hát vừa nghe liền biết ngay là của khoáng tả, chứ không phải của bất cứ ban nhạc nào khác. Khúc ca kết thúc, vì lân bỏ micro xuống, thở hồn hền, cười dãng dỡ nhìn xuống khán phòng. Cả hội trường sôi trào, khán giả phân kích đứng dậy vỗ tay. Ban giám khảo nhận xét. Quá tuyệt vời, lần đầu tiên tôi được xem màn biểu diễn thế này, đưa lối hát bình đàn vào ca khúc hiện đại một cách hoàn mỹ như thế. Hôm nay, thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Không hổ là khoáng tả, nông nhất vô nhị, đây gần như là quỷ biểu diễn đặc biệt nhất từ lúc bắt đầu cuộc thi đến nay. Biểu hiện của các cậu thật sự không còn gì để bàn cãi, hôm nay tôi hoàn toàn trở thành fan của khoáng tả rồi. Cuối cùng, ông Kính chuyển sang Lý dược, sầm giá dõi mắt nhìn anh ta. Đầu tiên, Lý dược vô cùng chuyên nghiệp, nhận xét kỹ thuật và biểu hiện của khoáng tả, khán giả vỗ tay vang dền, sau đó anh ta mỉm cười tiếp tục. Tôi thấy có thể hòa hợp cổ phong và nhạc rock, và đạt đến trình độ này chỉ có thú trong thành phố phiên bản đàn tranh của chiều mộ mới có thể sánh tầm với tiết mục này của khoáng tả. Sự chú ý của khán giả lúc này mới quay về ban nhạc còn lại, bộng phát sạp đến phố tay càng nhiệt liệt, cũng bắt đầu có người hô to, chiều mộ, tiểu dã khi thế còn mãnh biệt hơn lúc khoáng tả biểu diễn. Thậm chí, MC còn ra về thâm trầm giới thiệu. Bà nhạc tiếp theo ra sân khấu là một ban nhạc khác có tiềm năng đạt giải quán quân, chiều mộ. Nghĩ thôi, đã thấy rất kích thích. Đây mới thật sự là cuộc đối đầu đỉnh cao, khiến khán giả không khỏi tò mò từ lúc bắt đầu cuộc thi cho đến nay. Sân khấu một lần nữa yên tĩnh trở lại, với tầm sinh đi theo họ lên sân khấu, tim đập như trống rục. Khán giả cũng im lặng đến lạ, ai nấy đều hồi hộp, không biết tối nay sẽ có kết quả như thế nào. Hôm nay hứa thầm xanh chơi đồng thời cả keyboard và đàn tranh, hai nhà cụ được đặt một trái một phải trước mặt cô. Tuy nhiên, cao phúc biểu diễn không là yếu tố cổ phong làm chủ tạo, ngược lại được sửa đổi rất nhiều theo chất giọng và phong cách của sầm giã. Mấy lần này anh gần như không ngủ không nghỉ, quyết tâm sống máy thì sao có thể trình diễn một bài hát bình thường được. Phong cách lần này hoàn toàn khác biệt với trước đây, sầm giã làm vậy khá mạo hiểm, thậm chí có chút nôn nóng. Có điều không ai trong bàn nhạc có thể khuyên anh và cũng không biết có nên khuyên hay không. Trái lại, tâm thái của hứa tầm sinh là bình ổn nhất. Không phá cái cũ thì sao xây được cái mới? Họ đã biểu diễn với phong cách giống nhau quá nhiều lần rồi. Nếu không tạo thứ mới lạ, sao có thể hạ được đối thủ mạnh mẽ cản đường mình? Lẽ nào hôm nay, chiều Mộ cũng biểu diễn nhạc rock kết hợp với cổ phong? Có nữ sáng khả nói nhỏ nhưng lại thông qua micro khuất đại cả khán phòng. Tuy người ta không hỏi anh, nhưng sầm dã lại mỉm cười cầm lấy micro trả lời. Chỉ có cổ phong đơn thuần thì quá dễ dãi với bản thân rồi, hôm nay chúng tôi muốn mang đến thứ mới mẻ hơn. ban giáo khảo đều cười sụ, tên nhóc này quá ngông cuồng, nói như vậy khác nào tát vào mặt khoáng tả. Nhưng khá giả bên dưới lại thích sự cá tính của anh, tất cả đều hưng phấn không thôi, bộc phát tiếng cười và khích lệ nhiệt liệt hơn. Màn trình diễn bắt đầu. Khi đàn tranh của hứa tầm xanh, guitar của Trương Thiên Giao và bass của triệu đàm đồng thời tấu lên giai điệu đầu tiên, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được sự khác lạ. khúc nhạc dạng của triều mũ trước kia hay của đa số ban nhạc khác hoặc là từ từ nuôi dưỡng cảm xúc hoặc là lập tức sôi trèo, nhưng phần lớn đều đi theo con đường đã định trước, phong cách tương đối ổn định. Xong hôm nay, họ chính diễn linh hoạt kỳ ảo trong uyển chuyển có chút kỳ lạ, Đó không chỉ là tiếng đàn, trái lại giống như có người đang thì thầm bên tay kể cho mọi người nghe một câu chuyện tuyệt đối không tầm thường. Và khi sầm giã vừa cất lòng, mọi người lập tức nhận thấy sự khác biệt, dòng anh chưa bao giờ trao chuốt, nhẹ tênh đến mức độ này. Không gian xung quanh yên lặng lạ thường, màn màu đầu này tuy là không gây chú ý như khoáng tả, nhưng vô cùng mới mẻ, bởi vì không ai biết được tiếp theo anh sẽ dẫn họ đi đâu. Bạn tiếp theo, giọng sầm giã vẫn nhẹ nhàng tùy hứng, từng câu hát nhanh chóng và vụn vặt, thoạt nhìn có vẻ không có quy tắc gì, xong lại vô cùng thoải mái, cuốn hút. Nhưng chỉ có ban giám khảo và những người có trình độ thưởng thức cao thì mới cảm nhận được bất kể độ dày, độ rộng và độ cao của âm vực đều được sầm dã tăng cao lên từ từ. Thứ anh mang đến là kỹ thuật trình diễn cực kỳ khó, dù là huyền lân hay lục tiểu hải đều không dám hát như vậy lần này anh quả là quá to gan các kỹ xảo vận dụng hết sức thành thục tự nhiên khiến người ta cảm giác như có dòng suối chảy qua tâm trí khi người tần sinh kể lên giai điệu đàn tranh cao vút chuông thêm giao dồn lực vào cây đàn guitar giọng hát sầm dã thoáng chút kết cao anh giật phăng micro thân thể như cuồng loạn theo tiếng nhạc như gào thét Xong khán giả chẳng ai thấy đột ngột lúc cả khuôn mặt anh chìm đắm vào giai điệu dồn rập trái tim người nghe cũng đập thình thịch Chóa ngược trong đó không thể thoát ra Cái đó Chuyển sang điệu ai oán thê lương Xâm dã hơi cong lưng Rộng lúc cao lúc thấp chuyển vào micro Như một người đang biểu diễn siết đi trên dây Còn dưới dây thép Là vực sâu vạn trượng Thế nhưng anh vẫn ngẩng đầu Ngước nhìn trời sao bằng đôi mắt trong ngần Dưới sân khấu Có một nhóm người vỗ tay khe khẽ Lúc này xâm dã lộ ra nụ cười Gần như mê hoặc. Trong tiếng hát phiêu siêu ngân nga của anh, tất cả nhạc cụ đều như bắt đầu tiếng âm sự, giống như có rất nhiều âm thanh đang kể lại câu chuyện của riêng mình, lại giống như chỉ có một âm thanh do chính anh dẫn dắt. Âm nhạc và tiếng hát dần trở nên êm dịu và tĩnh lặng, đôi mắt dần dã trống rỗng, về mặt ngạng nghĩa như xuyên qua biển người nhìn về một nơi nào khác. Đây không phải là đoạn cao trào kích thích hay đến lúc kết thúc mà làm mang tất cả từ chốn phồn hoa diễm lệ ngược về hoài cổ bình lặng. Sau vút yên ắng ngắn ngủi, khán giả bộc phát tiếng vỗ tay dèn trời, ngay cả vẻ mặt của mấy giám khảo cũng chăm chú hơn. Lý Dược ngồi dần sân khấu nhất, chậm rãi vỗ tay từng nhịp theo khán giả. Anh ta nhìn nhóm thanh niên rạng giả nhất là chàng trai có ý định phản kháng mình và lương thế bắc ngay trước trận bán kết. Thầm nghĩ mình thật sự không nhìn lầm sầm dã. Không ngờ, cô ta lại dám hát như vậy Khà khà Nhưng ánh mắt anh ta không dừng quá lâu Ở sầm dã mà chuyển sang hứa tầm xanh Đứng trong góc sân khấu Lý Dược nhận xét, cô gái luôn im hơi Lặng tiếng, nhưng đầy tài năng Cô gái có thể nắm gọn trong tay Cả hai ca sĩ thiên tài Ba năm qua, trái lại Không có gì thay đổi Thật ra hứa tầm xanh sớm đã nhìn thấy Lý Dược Nhưng ban đầu không dám chắc Đó có phải là người mình biết không Dù sao anh ta cũng thay đổi rất nhiều Từ kiểu tóc cho đến cách ăn mặc, phong độ, và thân phận, quả thật như hai người xa lạ. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, cô khẳng định gương mặt ấy đúng là người mà cô từng biết. Tây Bắc trong ban nhạc của từ trước, người may mắn sống sót trong tai nạn giao thông. Lý Dược luôn hơn từ trước vài tuổi là anh cả của ban nhạc. Chỉ là khi ấy, Lý Dược bận biệu lo việc hợp tác thương mại cho ban nhạc, cộng tìm người tầm sinh rất ít khi đến thăm, nên nhất thổi không nhận ra anh ta. Sau khi từ trước qua đời, hứa tầm sinh luôn không quan tâm đến giới này, cũng cắt đứt liên lạc với đám anh em của anh ấy. Không ngờ rằng, Abbas năm xưa đã nhanh chóng trở thành ông lớn của giới giải trí. Còn về việc anh ta có nhận ra mình có gì tiền duyên mà chứng điểm thiên vị hay không, hứa tầm sinh hoàn toàn không để tâm. Nếu ngày nào đó gặp mặt trực tiếp, cô sẽ lịch sự chào hỏi, còn không thì thôi. Sầm giã kết thúc phần trình diễn, càng người như nhẹ bẫng, nỗi để nén ngột ngạt và phẫn nộ mấy ngày liền đều bay biến. Anh nhìn thẳng xuống dưới sân khấu, nhìn xoáy vào lý dược bằng ánh mắt kêu khích và tăm dò. Ngày đó, anh gần như thẳng thường cự tuyệt lời mời của họ. Mấy ngày qua, cũng không thể để ý, có lẽ trong mắt các ông tướng này anh là thằng nhóc danh bướng bỉnh, họ không biết tốt xấu chăng có điều hôm nay anh khăng khăng hát bài mình muốn, bất kể khán giả có hiểu hay không, ban giám khảo có thưởng thức hay không. Bởi anh biết, màn trình diễn khó khăn mạo hiểm này chưa chắc giúp anh giành chiến thắng, nhưng nhất định sẽ để lại dấu ấn lịch sử tại sân khấu này. chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Lý Dược, dường như có chút cam chịu mỹ. Ban nhạc của anh khác biệt loại rồi sao? Năm giám khảo mỗi người một phiếu, không biết anh ta có sức ảnh hưởng đến những giám khảo khác hay không. Bất kể kết quả thế nào, cứ đến đi. Có lẽ thấy được vẻ ngông cuồng trong ánh mắt của sầm giã, Lý Dược bỗng nhất miệng cười, quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Sau một chàng ồn ào náo động hô hào của khán giả, Ban giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. 3 tháng 2 Giám khảo đầu tiên nhận xét, hôm nay phần trình diễn của trường mộ đạt đến đẳng cấp cao khó tin. Có thể sẽ có một bộ phận khán giả không cảm nhận được cho rằng trường mộ biểu diễn không đủ kích thích Nhưng bản thân tôi hoàn toàn bị, chiều, bị tiểu giã chinh phục, tôi bỏ phiếu cho triều mộ. Sầm dã cong cong khóe môi, dưới sân khấu dấy lên tiếng hoan hô. Giám khảo thứ hai Màn biểu diễn của triều mộ quả thật đặc biệt, nhưng về mặt sức hút âm nhạc và trình diễn tổng thể, tôi ngưng về khoáng tả hơn. Khoáng tả bên kia sân khấu, cúi người chào. Giám khảo thứ ba Tôi bỏ phiếu cho triều mộ. Giám khảo thứ tư Khoáng tả Không khí bỗng chất lặng sắc, mọi ánh nhìn đều dồn vào Lý Dược, MC cũng cười gọi. Thầy Lý! Đầu tiên, Lý Dược nhìn sang giám khảo bên cạnh cười nói. Mọi người đưa tôi lên giàn lửa rồi. Với địa vị của anh ta, bất kể giám khảo có nổi tiếng đến bấy, cũng phải cười làm lành. Đối mặt với ánh mắt của toàn hội trường, Lý Dược vô cùng ung dung, không hề mang về khó xử, cầm micro phát biểu. Tôi bỏ phiếu cho... Sầm dã nhìn chầm chầm mặt đất trước mặt. Lý Duật cố ý ngừng lại, ánh mắt thẳng nhiên, nhìn một phòng xung quanh. Mọi người lặng im phăng phát, tiếp theo anh ta nhìn vào khoáng tả trước. Biểu hiện của khoáng tả trước sau như một không khiến người ta thất vọng, kết hợp hoàn mỹ nhất cổ điển và hiện đại, phát huy cực kỳ ổn định, mang đến cho chúng ta một màn thịnh yến xuất sắc. Nếu như thang điểm là 100, tôi sẽ cho họ 95 điểm khán giả hoan hô vang rồi dĩ nhiên phan triều mộ đều yên lặng lý dược nhìn về phía sầm dã đại nhóc này bây giờ không hề nhìn anh ta một lần nào tính cách ngông cuồng khó có thể thuần phục anh ta không giận trái lại còn thấy có đôi chút hương phấn trong lòng chúng ta thường nói dùng âm nhạc để bày tỏ niềm vui nỗi đau khổ sự nhớ nhung và phản kháng phong cách bày tỏ cũng có vô số có thẳng thắn thật lòng có nhẫn nhịn đè nén nhưng trong mắt tôi, cách biểu hiện xuất sắc nhất là hoàn toàn thoát ly khỏi mọi lề lối. đứng trước tình yêu, nó có thể ca hát điên cuồng, chống đối vận mệnh, có thể cười khinh khách như trẻ con, hoặc liều mạng đấu tranh để có được thứ mình tha thiết ước mơ. cái cảm giác tình yêu đan xen với xúc vọng ấy đều có thể biểu đạt qua tiếng hát. hôm nay tiểu xã đã làm được điều đó. bản nhạc hôm nay của cậu rất đột phá, còn có chút siêu thực. Tuy không phải là kiểu tiết tấu mạnh mẽ mà quần chúng thích nghe và dễ dàng truyền bá, nhưng cậu ấy đã làm tôi cảm động sâu sắc. Tôi như thấy được, bản thân mình hồi 20 tuổi, hoang mang đứng ở ngã tư đường, nhưng vẫn không quên bản thân phải phấn đấu và yêu hết mình. Xíu này hoàn toàn không nghi ngờ gì, tôi bầu cho chiều mộ, cho tiểu xã. Trong tiếng vỗ tay như sấm, nội tâm sầm dã chấn động, nhìn người đàn ông bên bản dáng khảo xa xa. Ánh mắt anh ta cũng kiếm đáo xuyên qua đám đông, nhắm thẳng vào anh, giống như đang nói. Cậu nhóc, cậu cứ bốc đồng, cứ là chính mình đi. Tôi nói lời giữ lời, dù cậu không chịu thuần phục, nhưng tôi vẫn xem trọng cậu. Trên sân khấu này, chỉ cần cậu dám hát lên những ta khúc mình muốn, mọi chuyện còn lại, đã có tôi lo. chương 23 Dáng vẻ thiếu niên Thắng khoáng tả có ý nghĩa là gì? Nghĩa là đã loại bỏ được đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên con đường giành giải quán quân, từ đây ba nhà triều mộ không chút tiếng tăm đến từ thành phố Tương có thể ngẩn đầu ướn ngực, bước vào trận chung kết toàn quốc, đạt chức vô địch năm nay. Ai cũng biết, thực lực hai đội ở trận bán kết còn lại đều yếu hơn một bậc so với hai đội bên này. Mà cách khác, chỉ cần chiều mộ phát huy bình thường ở trận chung kết, không có chuyện ngoài ý muốn, không có việc giảm xếp mua giải, chứ vô địch thật sự như quả là trên đầu cành, sơ tay là có thể hái xuống. Vì thế đêm nay khi trận đấu kết thúc, mỗi thành viên của trường mộ đều an hoan đi về ký túc xá trong vòng vây của nhân viên ban tổ chức. Trên đường về, gặp thành viên các ban nhà khác, ai nấy đều nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ và sùng bái như thể gặp được nhà vô địch. Hứa tầm sinh biết rõ, thắng chuyện này hết sức gian nan, hoàn toàn dựa vào phiếu bầu cuối cùng, mang tính quyết định của Lý Dược. Có điều cô cảm thấy, chiều mộ vốn trội hơn khoáng tả, tiểu xã ưu tú hơn huyền lân, có thắng cũng là lại đương nhiên. Nhưng hiện tại, mạch máu dường như vẫn còn gào thét sôi trào. Tâm trạng cô trống trải và ngập tràn vui sướng sau trận đại chiến, cho nên sự xa cách mấy ngày qua của xám giả lẫn nỗi lo lắng về anh, dường như cũng trở nên không quan trọng nữa. Cả nhóm hồ hồi sóng vai nhau, dâm dã đi bên cạnh đứa tầm xanh. Tuy hôm nay anh không nói nhiều, nhưng cô vẫn cảm nhận được niềm vui sướng và hưng phấn lộ ra trên gương mặt anh. Thế nhưng lúc sắp đến ký túc xá, dâm dã lên tiếng. Tôi nhớ còn có chút việc phải về phòng tập một chuyến. Anh thường xuyên vừa nảy sinh cảm hứng liền chạy đến phòng tập nên mọi người không mấy để tâm. Triệu đàm khuyên... Hôm nay thắng trận bán kết, Sắp giành được chức vô địch rồi Nửa đêm đửa hôm cậu còn chạy đến phòng tập làm gì Hứa tầm xanh quan tâm nhìn anh Cần em đi cùng anh không Sầm dã lắc đầu nói với triệu đàn Bớt nói nhạm Đưa vợ tôi về ký túc xá an toàn đi Triệu đàn mắng Phắn Chỉ còn ba bước chân thôi Hứa tầm xanh đi theo bọn họ mấy bước Mới quay đầu lại Nhìn bóng dáng sầm dã đi ngược vòng người Thẳng về phía tòa nhà lớn kia Người trên đường đều dối xít nhường lối cho anh Xong anh mài cúi đầu Không biết đang nghĩ gì Vòng thi hôm nay kết thúc Lý Dược vẫn ở lại trò chuyện với người Ở trang web chốc lát Ở trong phòng nghỉ dành cho khách mời trợ Lý đến gõ cửa báo Tổng giám đốc Lý Xâm giã của triều mộ đang ở ngoài Muốn gặp anh Lý Dược biết chắc chắn tối nay xâm giã sẽ tới Bên mỉm cười Cho cậu ta vào đi Sầm giã đi vào, nhìn thấy ông lớn trong giới chép một tay sau lưng đứng bên cửa sổ tay kia bưng tách trà nhâm nhi anh ta ôn hòa cười tìm tôi có việc à vâng Sầm Dã ngồi xuống sofa nhìn tách trà nóng hồi trước mặt Lý Sược nói buổi tối uống hồng trà rất tốt mới pha cho cậu đấy chính sơn tiểu chủng bạn tôi cho thử xem nếu nói trước kia Sầm giã là một kẻ thua kịch uống trà như châu gặp hoa mẫu đơn Thì một năm qua đi theo hứa tầm xanh Nên mưa dầm thấm đất Cũng được phủ cập và thưởng thức không ít loại trà Anh bưng lên nhấp một ngụm nhỏ Hương vị trà này đặc biệt Tôi cũng rất thích Lý dược cười, ngồi xuống trước mặt anh Hai người im lặng trong chốc lát Lý dược có chút kiên nhẫn Chờ anh tất lời Cuối cùng sầm dã lên tiếng trước Tại sao anh lại bỏ phiếu cho tôi Lý dược nâng tách trà lên Uống một ngụm Không phải tôi đã nói ở hội trường rồi sao Sầm dạ nghi ngờ. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Đương nhiên. Sầm dã cúi đầu, nhìn chăm chăm đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, trầm mặt. Bố anh là công nhân, không hiểu biết gì về nghệ thuật. Ông luôn đánh mắng anh vì mải mê theo đuổi con đường âm nhạc. Anh trai sầm trí, mặc dù rất thương anh, nhưng cũng không có bất kỳ hứng thú nào với âm nhạc. Vì thế xưa nay không thể trao đổi gì với anh chuyên ngành đại học của sầm xã không phải là âm nhạc cũng chưa bao giờ được bất cứ thầy cô hay là chuyên gia nào chỉ điểm và công nhận tài hoa. vậy nên từ đó đến nay anh đều tự mình tìm hiểu mày mò. nhờ có thiên phú mới gắng cưỡng được đến ngày hôm nay. hí, người hiện giờ tán thưởng anh nhất lại muốn anh bỏ xe anh em mình tách ra solo. lại nhiều đến mấy lần gặp mặt lý sược lần đầu là chỉ điểm. Lần hai là giọng lượng, lần ba là ủng hộ anh trước mặt vạn người Anh ta thật sự hiểu được âm nhạc của anh Nên mới có thể phân tích rõ nội dung hàm ý Và cái ý khẩn cầu trong bài hát kia Những thứ ấy chính là điều mà sầm dã vẫn thấy tự hào Thậm chí ngay cả nhóm triệu đàm cũng chưa chắc đã hiểu được vì vậy sau khi giành được chiến thắng Trái tim sầm dã vẫn vô cùng nóng bỏng Máu huyết toàn thân sôi sụp Khó có thể giữ được bình tĩnh người ta thường bảo khó tìm được chi kỷ ngoại trừ tầm xanh đây là lần đầu tiên sầm dã có cảm giác này với một người hơn nữa có thể vì đều là đàn ông có quan điểm chung đối với nhiều việc nên cảm giác tâm đầu ý hợp càng mạnh mẽ hơn vì thế sầm dã thấy mình phải đến gặp lý dược một lần nhưng gặp thì thế nào chẳng lẽ bỏ rơi anh em đầu quân cho anh ta ư? Anh biết tôi sẽ không đồng ý ký hợp đồng riêng với công ty anh chỉ vì anh đã bỏ phiếu cho tôi, đúng chứ? Lý Dược lại thản nhiên đáp. Bây giờ cậu cũng biết rồi đấy, tôi sẽ không vì cậu từ chối ký với công ty tôi mà lấy phiếu bầu vốn thuộc về cậu để ủng hộ nhóm khác. Sởn giã lạng thinh, lòng ngổn ngang trăm mối. Lý Dược thở dài. Nhưng tôi chỉ có thể giúp cậu đến nước này thôi, tôi không thể quyết định giải Á quân, quán quân của cuộc thi được. Tiểu giã, chuyện sau hãy thi đấu hết mình, bất kể tháng thua, bất kể cậu có ký với tôi không, hy vọng cậu vẫn nhớ đến người bạn là tôi đây. Âm nhạc là sinh mệnh của cậu, cũng từng là cả mạng sống của tôi. Mong rằng sau này, chúng ta vẫn có thể liên lạc trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên chỉ cần cậu đổi ý, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cánh cổng của tôi luôn mở rộng chào đón cậu, luôn chờ cậu với điều kiện tốt nhất. Sầm dã đi khỏi phòng của Lý Dược Tâm thái nói rõ ràng với anh Rồi thì thôi không được anh nữa Chẳng những không tiêu tan Trái lại còn trào dâng một nỗi xung động Và hàm muốn khó kiềm chế Hàm muốn này khiến anh phiền não Nhất thời không biết nên đi đâu về đâu Anh xảo bước một đoạn Gặp phải chị Thu Lâm Đang một mình tựa vào lan can Bay kẹp điếu thuốc Thấy anh chị đã cười hỏi Nói chuyện với tổng giám đốc Lý xong rồi hả Sởn dã buồn bực không đáp, đi đến cạnh chị ta, cũng lấy thuốc ra định châm lửa. Xong chị Thu Lâm đã đưa bật lửa đến châm cho anh. Cảm ơn chị. Đừng khách giáo. Chị Thu Lâm như cười như không. Mấy năm nữa, nói không chừng chị Thu tôi đây, không có tư cách châm lửa cho cậu rồi. Sởn dã cười gượng. Sao thế được, bất kể sau này em tốt hay xấu, gặp được chị Thu đều phải châm thuốc cho chị ấy chứ. Lời này đã lấy lòng chị Thu Lâm Chị ta dít vài hơi thuốc hỏi thầm Nói chuyện với giám đốc Lý sao rồi Sầm dã vẫn ủ rũ Không muốn nhắc đến đề tài này chỉ lạnh nhạt trả lời Chưa ra sao cả Chị Thu Lâm nhìn về mặt sầm dã Dường như hiểu rõ tình cảnh khó Cả đôi đường của anh Bên cười cảm khái Tổng giám đốc Lý đúng là bá nhạc hiếm có Trong giới này Tôi rất hiếm khi thấy anh ấy coi trọng người nào như vậy Lại khẽ thở dài. Tiểu giã, cậu biết rõ, cho đến hiện tại, người tôi tán tưởng nhất, coi trọng nhất, chính là cậu đúng không? Sầm giã gật đầu, giọng trịnh thu lâm chậm rãi. Nhiều ngày qua, chúng tôi đều nhận thấy sự trầm lặng của cậu, để cậu suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nếu cậu vẫn không hạ quyết tâm được, mấy ngày nữa, có thể phải nói tạm biệt rồi. Sầm giã chấn động, nghe chị ta nói tiếp. Thật ra chúng tôi vốn định để khoáng tả giành thắng lợi trong cuộc thi này, vì khoáng tả và huyền lân đã ký hợp đồng với chúng tôi. Có thể giá trị thương mại của họ kém các cậu một chút, nhưng cũng là ba nhạc có thực lực, hơn nữa còn đặc biệt hơn các cậu. Tại sao chúng tôi không giành giải quán quân hay á quân cuộc thi cho họ kia chứ? thâm không phân liệt, ban nhạc luôn được tôn sùng là vương giả, không chịu ký hợp đồng với chúng tôi. Họ bị các cậu lại, chúng tôi có gì đáng tiếc đâu. Sơn giã cười lạnh Vậy sao hôm nay Còn cho chúng tôi vào phòng sau Chữ Thu Lâm thở dài Tổng giám đốc Lý không muốn Nhất định bảo vệ các cậu vào trận chung kết Anh ấy Dù bị cậu làm mất mặt Vẫn cương quyết bảo vệ hòn ngọc thô là cậu Lương gia thì cũng hết cách Dù sao chúng tôi cũng là cổ đông Của tập đoàn giải trí Pai Quan hệ nội bộ sắc xối phức đạp Cậu không cần biết nhiều Vậy nên tiểu xã à Cậu thật sự nợ Tổng giám đốc Lý Một lời ân tình rất lớn đấy Giờ cậu không tỏ thái độ gì Cậu không muốn có lỗi với anh em Vậy đối với sự chiếu cố từ trước đến nay của tôi Và Tổng giám đốc Lý Thì sao đây Giảm giả im lặng chỉ nhếch môi cười khổ Chị Thu Lâm tiếp tục khuyên lên Tiểu giả Cậu nghĩ kỹ thật rồi sao Nói thật hôm đó cậu không để mặt lương ra chút nào Ông ấy là ai Ngay cả ngôi sao nổi tiếng nhất Và đạo diễn có tiếng nhất Cũng nể mặt ông ấy, vậy mà cậu lại dám tác tội. Bây giờ một nội khác vào vòng chung kết ta ký hợp đồng với chúng tôi, nếu cậu không phải là người của chúng tôi, chiếc vô địch tất nhiên là của bọn họ. Hợp đồng độc quyền giúp cậu và trang bác chúng tôi chỉ còn vài tháng. Lương Sa đã lên tiếng, nếu thật sự không muốn ký hợp đồng với những cơ hội quảng cáo, cương mặt đại diện cũng như điều kiện năng xê tốt nhất, tại sao chúng tôi vẫn phải cho các cậu mà không giữ cho ca sĩ của mình chứ? Có thể cậu cảm thấy vô tình, nhưng đứng ở lập trường chúng tôi thì vẫn hợp tình hợp lý. Nào có đạo lý ăn cơm nhà, giác tù và hàng tổng đâu. Còn sau này các cậu phát triển ra sao, chúng tôi không màng đến. Mấy tháng sau, chúng ta vui vẻ giải tán, chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho các cậu. Chẳng qua trong giới này, mấy tháng không có hoạt động và tin tức hot thì có nghĩa là gì? Độ phổ biến sẽ giảm mạnh, khán giả và fan sẽ mau chóng quên cậu. Rất nhầm sẽ có người thay thế cậu Trở thành tiêu điểm nóng trên mạng suy cho cùng Giờ là thời đại thần tượng Thời đại chú trọng số, số lượng fan Hiện nay thiếu gì mấy cô mấy cậu Chỉ vì một bộ phim Một tập viên show mà nổi mấy tháng Rồi lại chìm trong tích tắc chứ Từng thế hệ nghệ sĩ mọc lên nhanh như nấm Sóng sau, xô sóng trước Bây giờ cậu kiên quyết giữ ban nhạc Vì ban nhạc mà tỏ thái độ thanh cao Không hề mang đến lợi ích Đến khi đó thì sao? Bốn hiện giờ người chịu nâng đỡ ban nhạc rất ít, đến lúc đó ai giúp các cậu, dù có người muốn tận dụng độ nổi tiếng còn lại của cậu để lăng xê cả nhóm, nhưng điều kiện đưa ra nhất định hà khắc hơn chúng tôi hiện giờ nhiều, cậu có thể chấp nhận không? Đến lúc ấy, cậu sẽ chơ mắt nhìn độ nổi tiếng của các cậu chửa dốc không phanh, một tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, cậu và mấy anh em chỉ có thể đi quảng cáo cho mấy nhãn hàng sản xĩ, biểu diễn ở mấy chỗ tàn con. Lẽ nào còn có cơ hội thứ hai cho các cậu trở mình Cậu biết thu nhập mấy tháng nay của các cậu Nhiều hơn bất kỳ ban nhạc nào trong nước kiếm được trong một năm Thậm chí là mấy năm không Các cậu thật sự quay đầu lại được sao Tiểu giã Rất thông minh Cũng rất lương thiện và có nguyên tắc Cậu chính là linh hồn và cốt lõi của ban nhạc này Cậu phải hiểu một đạo lý Cậu tốt thì họ mới tốt Cậu không tốt thì họ sẽ không có cơm ăn Suy nghĩ thận trọng vào, suốt cuộc đâu mới là lựa chọn tốt cho cậu và cả họ. Cậu cho rằng họ muốn cùng cậu tiếp tục chịu đựng cực khổ, quay lại thời mới có chút tên tuổi, hay muốn tận dụng cơ hội này để kiếm ra tiền và sống an nhàn. Bóng đêm càng đậm đặc, giam giã nói là về phòng tật nhưng vẫn không có tin tức, hứa tầm xanh cũng không muốn nhắn tin hối thúc, hỏi anh là có về hay không chạng sáng vàng vạc soi cả khu trụ sở, lòng cô luôn có chút bất an, đành một mình đi dạo. Thế mà khi đi đến gò núi nhỏ thường đến với sầm xã, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đằng ấy. Bên cạnh là mấy vỏ lon bia rỗng. Lúc này anh như khôi phục lại dáng vẻ tên nhóc nghèo sơ xác ngày xưa. Cô khẽ gọi anh một tiếng, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh. Sầm xã giật bắn mình, quay mặt lại, anh mất ngà ngà. Sao em biết anh ở đây? Làm sao mà em biết được, đang lang thang đi dạo thì gặp được anh Anh lặng thinh vây lát mới ôm cô vào lòng mắng yêu Cô bé bám đuôi Em không có Anh chỉ cười, tiếp tục uống bia Cô lại thắc mắc Sao anh lại uống bia một mình ở đây? Thành tĩnh Anh điểm nhiên đáp Anh không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thêm Trong lòng chỉ thầm thở dài Lát sau lại nghe anh hỏi Em cảm thấy suốt cuộc anh là người thế nào? Hứa tầm xanh tựa vào vai anh, nghĩ ngợi. Thông minh, có tài, ưa nhìn, tính tình kỳ quặc, da mặt dày, là một người tốt. Xâm giã cười thật khẽ, cầm lấy lon bia uống vài ngụm, lại nghiêng đầu nhìn cô. Có hối hận vì đã theo anh không? Hứa tầm xanh thành thật, chưa bao giờ. Anh bất ngờ ôm chặt lấy khuôn mặt cô, hôn thật nồng nàn. Miệng anh đầy mùi bia xen lẫn với không khí lạnh lẽo của núi rừng, hứa tầm xanh thở gốc kháng nghịn, nặng mùi quá. Xong anh không buồn để ý, vẫn tiếp tục đẩy nụ hôn sâu hơn. Hai người cứ thế môi lưỡi quấn quyết, cuối cùng không phân biệt được đâu là hương vị và hơi thở của mình nữa. Hai tay sẵn dã vòng qua cổ cô, giam cô trong lòng, hai thân thể dính sát lấy nhau. Mấy ngày qua, trong lòng hứa tầm sinh vô cùng bất an, nhưng giờ phút này, tựa vào người anh như vậy, cô bỗng thấy an tâm đến lạ. Anh khó nén khát khao hôn lên mái tóc và cổ cô, sau đó lại phùi mặt vào hõm vai cô, thì thảo hỏi. Baby, sau này anh có bất cứ quyết định nào, em đều tin anh trước. Hứa tầm sinh quay người, vén tóc mái anh lên, vuốt hàng mày anh nhẹ đáp. Nếu anh mãi mãi nhìn em với ánh mắt này, mặc kệ anh có quyết định gì, dù là sai, thì vẫn trở thành tín ngưỡng của em. Giầm giã trở mặt hồi lâu, mắt sâu tối hôn hút, anh chuyển đặt người cô xuống bãi cỏ, nhào đến như con thú nhỏ. Hứa tầm sinh biết khi tiểu ra kích động thường ngăn ngược thô lỗ, còn cô lại như cỏ dại bên dưới, mặc anh giày xéo. Nhưng vì sao, tối nay cô cảm thấy tay anh sửa như nôn nóng, mạnh bạo vô cùng, hàng mi luôn run run bất an. Sầm trí không ngờ, bên sầm giá lại cho xe đến tận nơi đón mình, thế nên lúc lên xe, ngẩng đầu nhìn tống lan tuyết trên tầng, dù cách rất xa, anh ấy vẫn cảm nhận được niềm vui mừng trong mắt vợ. Xe từ từ xa đến vùng ngoại ô, hai bên đường cây cối xanh dì, đồng ruộng bao la, trời xanh mây trắng. Sâm trí càng thấy tinh thần sảng khoái, càng có lòng tin với việc mình thôi việc ở công ty cũ. Giờ phút này, Sâm trí chỉ một lòng muốn nắm rõ công việc, để tiểu xã thấy được tác dụng và sự ủng hộ từ anh ấy. Xe dừng ở cửa trụ sở, Sâm trí bắt gặp một cô gái lạ đứng đợi sẵn, mỉm cười với mình, chính là Lưu Tiểu Kiều. Là thầy Sâm trí phải không? Lưu Tiểu Kiều chào hỏi. Lần đầu tiên Sầm Chí nghe được người ta gọi mình là thầy, thần nghĩ, chắc hẳn là thói quen trong giới này, vội khách giáo. vợ tôi là Sầm Chí được rồi, cô là... Hiện giờ tôi xem như là trợ lý của Tiểu gia để tôi đưa anh đi ăn cơm. Ồ, Tiểu gia đâu? Sầm Chí nhìn quanh quất. Lưu Tiểu Kiều bật cười. Thầy Sầm, hiện giờ tiểu xã không thể tùy ý ra khỏi trụ sở hay là ngồi xe đi ăn với chúng ta, làm vậy không chừng hôm sau sẽ lên hot search đấy. Anh ấy và bàn nhạc đã đi trước, tôi ở lại đón anh. Trong suốt mấy năm phấn đấu cất lực làm việc, thậm chí chưa bao giờ được ăn uống ở chỗ thế này. Một khu vườn thanh nhã phiên tốn, đình đài lầu cát cổ xưa, nhân viên lễ tân lịch thiệp dẫn đường. Họ đi đến một căn lầu thủy tạ, thậm chí... Ở cửa còn có ao sen với vài con cá chết đang bơi lội tung tăng. Sầm trí từng trả đời, thầm nghĩ, ăn một bữa cơm ở nơi đây chắc hẳn phải tốn hàng chục nghìn tệ. Chúng ta hiện giờ tiểu giá phát triển khá tốt, một trời một vực so với nửa năm trước. Nghĩ thôi, đã thấy lòng đầy kích động. Lưu kiểu kiểu quen đường dẫn lối, dẫn sầm trí vào trong, xăm dã là cô ta đặt tiệc ở đây một là để chào đón anh trai, hai là tổ chức ăn mừng vào chung kết cho ban nhạc. Sầm Chí vừa vào phòng, đặt vào mắt là những gương mặt thân quen, Tiểu Dã, Triệu Đàm, Trương Thiên Dao và Huy Tử. Tuyên ấy chưa từng gặp trực tiếp nhóm người này, nhưng đã thấy trên TV vài lần. Còn có cô gái ngồi bên cạnh Tiểu Dã, nét mặt thanh tú hơn hẳn trên TV, dáng vóc mảnh mai, trắng trẻo. Một cánh tay tiểu xã còn khoác lên lưng kế đối phương, chép hẳn là cô bạn gái hứa tầm xanh của tiểu xã rồi. Xâm dã lập tức đứng dậy cười hân hoan, xâm trí đi đến, hai anh em ôm nhau thân thiết. Triệu đàm gọi, anh tá, Huy tử và chuyên thiên gia cũng gọi theo, xâm trí chào hỏi từ người một, cuối cùng chuyển ánh mắt sang hứa tầm xanh. Thoạt nhìn, khí chất cô điểm đạm không phải kiểu dễ gần sầm trí không mấy thích kiểu con gái cao sang lạnh lùng này, mà thích kiểu nhiệt tình ân cần giống như là tống lam tuyết. anh ấy khá bất ngờ vì tiểu giá lại tìm mẫu bạn gái như thế này. cỏ má hứa tầm xanh bất chợt ừng đỏ, nhìn thẳng vai ngáy bằng đôi mắt trong veo, chào anh trí. sầm dã kéo vai hứa tầm xanh đến. em gọi anh trí gì chứ? gọi anh cả giống anh mới đúng. sau đó cười giới thiệu. anh, đây là bạn gái em, hứa tầm xanh tất cả thưởng thức bữa tiệc trong ngon lành và thoải mái nhóm con trai trò chuyện về trận đấu hôm trước đều khá đặc ý hiển nhiên tâm thái hết sức thoải mái với trận chung kết sắp tới sầm trí phát hiện em trai mình trầm tĩnh hơn trước chỉ yên lặng uống bia hoặc là chiều cho bạn gái không hề tham gia nói khoác với bạn bè hầu như chỉ lặng lặng lắng nghe sầm trí cảm nhận được sâm dã dường như đang che giấu tâm tư gì đó Còn Lưu Tiểu Kiều, Kiều thì cười nói suốt buổi, quan tâm đến từng người. Trò chuyện về cuộc thi cũng nhanh nhạy trong vấn đề phân tích, đưa ra vài góp ý cho họ. Trái lại, cô bạn gái bên cạnh em trai, đáng lẽ phải tiếp chuyện mọi người như nữ chủ nhân thì lại khá kiệm lời. Tuy khi có người hỏi thì vẫn đáp, nhưng không hề cười đùa với ai, giống như không mới quan tâm đến người xung quanh, điều này khiến sầm trí phải cho mày. Hơn nữa, suốt buổi vẫn như chỉ có sầm dã trêu chọc thì thầm nói chuyện và gắt thức ăn cho hứa tầm xanh, còn cô thì rất ít khi nũng nịu dựa dẫn vào sầm dã Dù trông anh trai vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng sầm dã cho rằng em mình đã quá chiều bạn gái. Quan hệ của họ cũng khác với những gì sầm trí dự liệu ban đầu. Trong suy nghĩ của anh ấy, hiện nay sầm dã đã nổi như cồn, không biết có bao nhiêu cô gái muốn xả vào lòng. Còn hứa tầm sinh ở cùng ban nhạc với sầm dã, hai người yêu đương bí mật, có thể do sớm chiều gặp nhau nên lâu ngày này sinh tình cảm. Sầm dã chấp nhận quen cô cũng không có gì lạ, dù sao vẫn tốt hơn mấy cô gái hám danh không rõ lai lịch bên ngoài. Nhưng lúc này quan sát, ngược lại thấy sầm dã sốt sắng bám lấy người ta, điều này phần nào làm sầm trí thấy khó tin. Có lẽ sầm dã còn quá trẻ, không có kinh nghiệm yêu đương, thành ra dễ dàng bị người ta nắm chặt trong tay thế nhưng nếu sầm giãn thích hơn nữa còn thật lòng thật dạ yêu thương thích kia vậy thì chỉ cần hứa tầm sinh đối tốt với tiểu giãn một lòng nghe theo em trai mình đương nhiên thậm chí sẽ không xen vào chuyện riêng của họ cứ nước xong họ chia ra hai xe rời đi từ cửa sau trở về trụ sở sầm giãn đưa hứa tầm sinh về phòng anh đi nói chuyện với anh trai anh một chút hứa tầm sinh gật đầu kể từ đêm hai người thân mật ở gò núi sầm giãn thậm chí còn cuốn quýt cô hơn trước Có cơ hội là sẽ kéo cô trò chuyện thân mật Mà điều này giống như con nghiện Càng có nhiều việc khó nói nên lời Khiến anh phiền não Thì anh lại càng nghiện cô hơn Như thể tìm được một liệu pháp an ủi Lúc này thấy cô ngoan ngoãn Lòng anh nhộn nhạo cố ý trêu đùa Có thể sẽ nói chuyện khá muộn Hôm nay không về ngủ Em nghỉ ngơi sớm một chút Hứa tầm xanh phỉ cười Càng lũng càng mơ xa rồi Cô không chế giữa thì thôi, chỉ một câu đơn giản như thế, lại khiến cho lòng sầm dã râm răn. Anh giữ lời vai cô, kỳ cô và vách tường, kể đầu đến, hạ rộng. Nói thêm một câu nữa xem, có tin hôm nay anh sẽ ăn em, ngay tại đây không hả? Hứa tầm xanh sừng sốt. Mấy ngày qua cô cũng cảm nhận được, trên phương diện nào đấy, đòi hỏi của sầm dã càng lúc càng nhiều, cứ như bị ma nhập. Nhiều khi cô đã gần như cầu xin anh rồi, xong anh vẫn không thỏa mãn. Cô cũng không biết, có phải do mình luôn khăng khăng giữ lấy danh giới cuối cùng, anh phải kìm nén, và nhẫn nhịn quá lâu, nên sắp bùng nổ rồi, mới nói chuyện càng lúc càng lỗ liễu như thế này. hứa tầm xanh cúi đầu im thiên thiết, xăm dã nhấc cẳng cô lên, hai người đứng trong góc phòng không bật đèn, cứ thế nhìn nhau chốc lát, cuối cùng sam dã mềm lòng, sẽ cười, xem em bị dọa kìa, rồi buông cô ra đi mở cửa. Hứa tầm xanh thấy anh náy một cách khó hiểu Đưa đây nằm lấy phạt áo phông của anh Sầm dạ bất động Chỉ cảm thấy ngón tay mềm mại của cô Như phút mèo cào nhẹ tìm mình Thật muốn ở lại bên cạnh cô Đã không phải suy nghĩ Và đối mặt với những chuyện phiền lòng kia nữa Nhưng anh không quay đầu lại mũi lòng rồi sao Anh không phải quân tử đâu Em còn giữ nữa Anh sẽ làm chuyện đó với em thật đấy tim hứa tầm xanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Thấy người này nói năng thô lỗ quá chừng, cô tốc tốc buông áo anh ra, lấp liếm. Anh nói bậy bạn gì thế? Em chỉ muốn nói, nếu có chuyện phiền lòng thì cứ tâm sự với anh trai anh, đừng để bụng rồi một mình buồn bực. Giấy lát sau, dần ra mới nhưng mặt qua cười xòa. Anh có chuyện gì phiền lòng chứ? Hiện giờ, anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không có gì bận tâm cả.